Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 11 thay đổi hình tượng bà mai Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ảo bảo cười xấu xa nói nương Người có thể dùng mỹ nhân kế mà Chỉ cần nương mê hoặc dạ tập tuyên Đến lúc đó nương muốn làm gì thì làm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 Xoay người lên ngựa rời đi Phong Linh khinh thường cười lạnh Thật ra trong mặt mà bắt hình dông cũng rất tốt Sau khi nàng gầy đi Ngay cả người mắt cao hơn đầu như giả vô hàm Cũng phải nhìn nàng mấy lần Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện